Chẳng trách mọi người luôn xưng tụng Thiếu Lâm Phái là Thái Sơn Bắc Đầu của Võ Lâm. Nội lực của tên Tăng Nhân Thối này quả là thâm hậu, có thể vừa thi triển khinh công, vừa dùng chân lực để thăm dò bản thân nội lực của ta. Như đây là bí kỹ Vân Long Thám Trảo của Thiếu Lâm được Giác Duyên cải sửa đôi chút về biến thành Vân Long Thám Huyệt. Chỉ e tên chọc ngươi, phải thất vọng mà thôi. Ha, ha, ha. Vừa cười thầm trong lòng, Tiểu Bình vừa thực hiện việc phát tán chân khí sao cho lực đạo của Giác Duyên dù xông đến bất kỳ huyệt đạo nào của Tiểu Bình cũng đều chăm phải một phần nào đó thật nhỏ cho thấy có sự kháng cự Trong khi đó Tiểu Bình vẫn vờ kêu lên Xin Đại sư thu bớt chân lực về đi Đừng truyền nhiều như thế nữa chỉ khiến Tại Hạ càng lúc càng thêm khó chịu mà thôi Giác Duyên liền hờ lạnh và nói Chỉ mới bấy nhiêu đó Thì đâu thấm gì so với thủ đoạn của thế chủ đây Nói đi thế chủ đã làm gì thanh tâm tệ sư muội Và nhớ đừng tìm cách trối quanh Bởi bọn ta đã kịp nhận ra thanh tâm Đang bị thương tích rất nghiêm trọng Mau nói đi Tiểu Bình lập tức đẩy đưa theo mạch chuyện Do Giác Duyên khởi xướng Chính về thanh tâm tiểu sư thái Bị nội thương Nên tại Hạ buộc phải giúp thanh tâm sư thái Một đối đường mà thôi Thật không ngờ hạng người như thí chủ cũng có từ tâm sao ha Đưa một đối đường Thế sao lúc gặp bọn ta thí chủ lại vội bỏ đi Đến một lời từ biệt cũng chẳng có Tiểu Bình vờ hốt hoảng và nói Không lẽ chỉ vì thế mà đại sư nghi ngờ định bắt tội tài hạ đó sao? Giác Duyên bỗng dừng chân Không sai và nếu như người không chịu nói sự thật Thì đừng trách bần tăng đầy độc ác đấy Luồng lực đạo đang được giác duyên Truyền sang bỗng bị dồn ngược Như đang gặp phải phản lực kháng cự mãnh liệt Không những thế Đến lượt giác duyên phải nghe tiếng cười lạt Của tiểu bình Người độc ác Hay ta độc ác đây Bây giờ người rõ rồi đấy ha Chỉ vì cứ gặp mãi những hạng người như bọn người Nên khiến ta dù muốn yên thân Cũng không được toại nguyện đâu Còn bây giờ cũng bởi mạng người Vẫn còn chút giá trị lợi dụng Đã tạm gửi mạng người lại đây vậy thôi Hãy ngoan ngoãn nằm xuống đi Bằng cách như Giác Duyên đã hành động Tiểu Bình đồn ngột tăng lực đạo Cho lực đạo đó xuyên thẳng vào kinh kỳ Đại bát mạch của Giác Duyên Khiến Giác Duyên phải ngã vật ra phía sau Và bất tỉnh nhân sự Với thính lực tinh tường Tiểu Bình sau một lúc nhận định Và ghi nhớ mọi tiếng động quanh đó Có tiếng lá cây xào sạc Do bị gió thổi luồn qua bờ phía tả Có tiếng gió xoáy nhẹ nhẹ Do gặp phải một vài khối đá chắn ngang Lại có tiếng con trùng bắt đầu giả dích kêu Do bắt gặp một vài cơn gió lạnh báo hiệu hoàng hôn đã buông về Tiểu Bình liền nhấc thân hình bất động của giác duyên lên Lo do tiến về phía ắt có những khối đá Tiểu Bình nửa đặt nửa dấu giác duyên ở một chỗ kín Sau đó tung người lao đi mất dạng Thành tâm tiểu sư Thái cho đến lúc này vẫn còn hốt hoảng và nói Càng thấy sư phụ đến chậm Đồ Nhi càng lo Cũng may sư phụ kịp chạy thoát đi Bằng không chỉ suýt nữa thôi Nếu chư vị sư huynh đây không ăn lại Có lẽ Đồ Nhi đã quay lại để tìm sư phụ rồi Kiểu kiểu sư thái vẫn đang thở dốc Từng hồi và đắp A di đà Phật Cũng may Đồ Nhi không quay lại Nếu không ha Có thêm Đồ Nhi nữa Bồn phái e không tránh khỏi tổn thất nặng nề Đoạn kiều kiều sư thái nhìn quanh và nói Nơi đây địa hình quá trống trải Phải chi thiếu lâm phái có đủ người Để bố trí đại la hán trận Thì có lẽ không đến nỗi nào Chỉ tiếc người của chúng ta đã ít Lại thêm bần y đang mang thương thế khá nặng Khó mong hồi phục được ngay Nhớ bọn thần bang thật sự kéo đến Thì e rằng vì nga mi phái Mà thiếu lâm cũng bị họa lầy Một tăng nhân đứng cạnh đó liền mỉm cười và đáp Trưởng môn sư thái xin chớ quá lời vì với hiện tình như sư thái vừa nói tam phái thiếu lầm, võ đàng, Nga mì cần phải thông hiểu và hiệp lực với nhau nhiều hơn. Còn chuyện đối phó với tình thế trước mắt tiểu điệt tin rằng giác duyên sư đệ nếu chậm quay lại có lẽ cũng vì nhận định được tin thần bang xuất hiện đã cấp thời đi bảo báo đến tệ trưởng môn. Mọi việc ở đây xin cứ để tiểu điệt lo liệu cho trưởng môn sư thái hãy yên tâm trị thường đi. Như sự nhớ đến thanh tâm bật hỏi ngay Giác duyên sư huynh Đưa người qua tận bên kia sông Có phải phương trượng sư bá Cũng ở gần đó có đúng không Tăng nhân nọ lại mỉm cười Thiên cơ Bất khả lộ Trưởng môn phương trượng hiện ở nơi nào Giác nhân sư huynh này Chưa tiện tiết lộ được đâu Thanh tâm sư muội chỉ nên biết rằng Giác duyên sẽ quay lại ngay thôi Và cũng không vượt qua sông Như sư muội đã nghe đậu Thành tâm lo ngại và nói Không qua sông Vậy còn vị thí chủ từng có đại ân với sư đồ của bà Ni thì sao? Giác nhân lắc đầu Thành tâm sư muội chớ quá tin người Sư huynh bảo Giác Duyên đưa đường chỉ là cái cớ Kỳ thực thì ngấm ngầm bảo Giác Duyên thẩm tra và do xét xuất xứ của ý Giác Duyên chưa quay lại Có nghĩa là Giác Duyên đã hoàn thành sứ mệnh rồi đó Thành tâm kêu lên Giác nhân sư huynh làm rồi, về thí chủ đó. Kiểu kiểu sư thái trật háng giọng cho dù vẫn nhắm hờ hai mắt theo tư thế tọa công trị thường. Sư phụ cũng thấy lai lịch của kẻ đó, thật là đáng ngờ. ế sư phụ muốn hỏi đồ nhi vì lẽ gì đã gặp, lại còn vội tin vào người lần đầu tiên gặp mặt đây. Thanh tâm thuộc lại tuần tự những gì đã xảy ra, sau đó bảo ngay. Tuy Đồ Nhi chưa biết gì về lai lịch cũng như xuất xứ của vị thế chủ đó, nhưng Đồ Nhi tin chắc rằng người đó không hề cố ý gây bất lợi cho chúng ta đâu. Giác Nhân lắc đầu, vẻ thương hại thanh tâm. Nếu y thật sự không gây bất lợi cho chúng ta, cớ sao y tỏ ra dường dưng vô tình hại thanh tâm sư muội phải chịu lệnh sư trừng phạt một cách oan uổng đây? Y chỉ giả nhân giả nghĩa thế thôi. Đó là cách duy nhất để y trước là chiếm lòng tin của Thanh Tâm sư muội, sau là sẽ dò la về kiểu phái chống tạ. Biết đâu, chuyện thần bang đột nhiên xuất hiện là do y trước đó kịp thời báo tin cũng nên. Y không phải hạng người như vậy đâu, Bunny. Thanh Tâm đang cố biện mình cho Tiểu Bình thì bị Kiều Kiều sư thái nạt ngang. "Thôi, đổ rồi, Thanh Tâm, lòng người vốn hiểm ác, thủ đoạn khó lường." Cứ như trưởng môn tam phái Côn Luân Hoa Sơn, Trường Bạch mà suy giả Họ vốn từng thân thiết với chúng ta Nhưng khi trở mặt thì so ra Còn độc ác hơn kẻ thổ Sư phụ tuy không hề có chút Đình kiến nào về gã khiếm thị đó Nhưng trước khi biết rõ gã là ai Đồ Nhi đừng quá nhẹ dạ cả tin Mà lầm mưu kẻ xấu cớ thế đi Đồ Nhi cứ tuân thủ theo mọi sắp đặt Của giác nhân Sư Huỳnh Là không có gì phải lo nỡ động Nói rước lời Kiều kiểu sư thái lại tiếp tục nhắm mắt tòa công, ý cho thấy câu chuyện về tiểu bình, vậy là không còn gì để đề cập đến nữa. Phát hiện về mặt của thanh tâm vẫn còn có vẻ buồn phèn giác nhân bảo ngay. Trời đã tối lắm rồi, sao thanh tâm sư muội không nhân cơ hội này nhắm mắt dưỡng thần một lúc đi, dường như thương thế của sư muội vẫn chưa thật sự hồi phục đậu. Thanh tâm cúi mặt đam ngay. Từ lúc gặp chư vị tăng huynh cho đến giờ, Bunny cũng được nghỉ ngơi khá đủ rồi. Giác nhân sư huynh nếu không cảm thấy bất tiện, hãy cho phép Bunny ở bên cạnh gia sư. Bunny chỉ muốn hầu hạ gia sư, nhất là vào những lúc như thế này. Giác nhân vẫn cứ nải ép và nói. Sư huynh đã bố phòng cẩn mật, sư muội cũng nhìn thấy rồi đó. Hãy nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc ấy đi. Còn phần lãnh sư đã có đích thân sư huynh lo liệu trọt. Hai mắt nhắm hờ của kiều cửu sư thái lại hé mở và nói. Nếu thanh tâm đã có hảo ý như vậy, thôi thì giác nhân hiền điệt, hãy chiều ý tệ đổ đi. Hai, nhìn thanh tâm vào lòng bẩn ni không thể không nhớ đến thanh nhàn. Có lẽ do những lúc gần đây bẩn ni mải lo khổ luyện công phu kiều kiều mà có phần chảnh mảng việc giáo huấn, khiến thanh nhàn và một số đệ tử nữa sanh tâm. Đó quả là bài học đắt giá cho kẻ làm sư phụ và làm trưởng môn như bẩn ni. Giang nhân cuối đầu vâng dạ nhưng lại buồn miệng hỏi ngay. Tiểu Điệt vẫn nghe nói Kiều Kiều tâm pháp tuy vốn là sở học do tiền nhân Nga Mì Phái lưu lại. Nhưng mãi đến đời trưởng môn Sư Thái do có tâm cơ hơn người và lại gặp duyên may nên kể như trưởng môn Sư Thái là nhân vật đầu tiên tìm thấy di học này sau hơn 300 năm bị tiền nhân giấu kín. Không biết có đúng như thế hay không? Kiều Kiều Sư Thái mỉm cười. Giác nhân hiền điệt quả là không hổ danh là đệ tử đích truyền của vị nhân đại sự, thủ tọa là hán đường. Không sai, chẳng biết những kiến văn này của giác nhân hiền điệt là do vị nào trong tam vị cao tăng ở hàng chữ vị. Vị thiền, vị nhân và vị pháp đã điểm hóa trọ. Giác nhân thoái thác và đáp Một bí sự trong đài như thế này, ra sư và nhị vị thục bá đâu dễ gì tiết lộ cho bọn hậu bối như Tiểu Điệt biết. Duy có một lần, nhân lúc Tiểu Điệt đến lượt phải hầu trà, khi trưởng môn sư bá và Tam thúc đến chỗ sư phụ chuyện vãn, Tiểu Điệt đã tình cờ nghe lỏm đấy mà thôi. Kiều Kiều thái gật nhẹ đầu. Vậy là rõ rồi đó. Tạm vị cao tăng phái thiếu lầm Đâu dễ gì cho giác nhân hiền điệt nghe Nếu như họ cố ý muốn giấu Trong này không hề có chuyện tình cờ Giác nhân hiền điệt có nhận thấy như thế hay không Giác nhân sau một thoáng bối rối Trợt thừa nhận và đáp Mãi sau này tiểu điệt mới nhận thấy Đúng như lời trưởng môn sư thái vừa nhận định Nhưng tiểu điệt thật tình Muốn thỉnh giáo sư thái Tam vị sư thúc bá của tiểu điệt Vì sao cố tình để tiểu điệt lẻ nghe Kiều kiều sư thái nheo nheo mắt và nói Sao giác nhân hiền điệt không đem điều này hỏi chính lệnh sư Lệnh sư là người đương cuộc lẽ di nhân phải hiểu rõ tại sao hơn Bần chỉ là người ngoài cuộc mà thôi Giác nhân thẻ lưỡi rùn vai đáp ngày Đã lẻn nghe lại còn đem chính chuyện này đi hỏi Tiểu điệt dù có ba đầu sáu tay cũng không dám đầu Kiều kiều sư thái phì cười Đã không dám thì cứ giữ kín trong lòng đề Bà Nhi chỉ có thể khuyên giác nhân hiền điệt một câu Họa thường đến từ cửa miệng Hay một câu khác Thân khẩu hại xác phàm Mong giác nhân hiền điệt ghi nhớ và tự lĩnh hội cho Giác nhân tái mặt Tiểu điệt hiểu rồi Đa tà trưởng môn sư thái đã chỉ giáo cho Kiều kiều sư thái lại nhắm mắt và nói a-di-đà-phật Chờ từ phía xa Có một chàng cười lồng lộn vang lên Xé tan màn đêm Ha ha ha Không có phần nào to gan Dám xuất hiện ở đây đầu Chỉ có thần bang bọn ta mà thôi Ha ha ha Giác nhân lập tức cao giọng Địch nhân đã xuất hiện từ lúc nào Sao chư đệ mất cẩn trọng Để địch tiến đến gần mà không hề có phản ứng Còn Giác Duyên Giác Duyên đã quay lại hay trợ vút vút hai tiếng, bọn thần băng quả nhiên đã xuất hiện, nhưng chỉ có 5 người giúp giác nhân mau chóng trấn tĩnh. Giác nhân lập tức hạ lệnh. "Đề phòng địch nhân, còn có viện binh sẽ đến sau, giác ngộ, phiền đệ đi tuần phòng quanh đây khắp lượt đi. Số còn lại, tất cả hãy tiến đến ngăn địch, động thủ ngay đi." Với cách phục sức phần nào mang vẻ ma mị huyền bí, Là những sâu kim tiền dài được đeo lùng lẳng Ở cổ và ở hai cánh tay Năm nhân vật thần bang không những không tỏ ra Sợ hãi trước sự tranh lệch về nhân số Giữa song phương. Thiếu lâm phái có nhân số đông hơn bội phần Trái lại bọn họ còn thản nhiên Buông giọng cười rũ rợi và nói ha, ha ha ha Nếu muốn động thổ Giác nhân ha ha Bọn ta khuyên ngươi trước hết Hãy nhìn lại để có nhận định đúng mực Về tình thế của ngươi hiện nay, Trở phi bản thân ngươi chỉ muốn uổng mạng thì bọn ta không còn gì để nói nữa đâu, ha ha, ha. Có tiếng Thanh Tâm kêu lên thất thanh. Giác Nhân, Huynh, những người cùng đi với Huynh, những người cùng đi với Sơ Huynh dường như không phải đệ tử phái Thiếu Lâm có đúng không? Giác Nhân cũng nhìn rõ tình hình và đôi mắt quang của Giác Nhân vụt long lên sọc, phẫn nộ nhìn Giác Ngộ và nói: "Chuyện này là thế nào?" Giác ngộ Giác ngộ là tăng nhân Mà lần lên tiếng trước giác nhân Đã có lệnh bảo phải đi tuần phòng khắp lượt Lúc này giác ngộ đang thả nhiên Đứng quay lưng về phía 5 nhân vật thần bang Diện đối diện với giác nhân đại sư Giang ngộ cười lạnh và nói Hè hè Đừng gọi ta là giác ngộ nữa đi Ta họ nhạc Nguyên tính danh của ta là nhạc bất vị Di tử của một người cũng họ nhạc Mà ta tin rằng lão chọc sư phụ người Vị nhân cho đến tận bây giờ Vẫn còn nhớ đó Giang nhân dúng động bước lùi lại Cùng thanh tâm đứng án ngữ Ngay trước mặt kiều kiều sư thái Lúc này vẫn đang tọa công trị thường Giang nhân lấm lét nhìn giác ngộ Nhạc bất vi và nói Phó bang chủ thần bang Nhạc phi sơn là tiên phụ của người Vậy là ngươi vì muốn báo thù Nên bấy lâu nay cam tâm quy y đầu Phật có đúng thế không Giác ngộ nhạc bất vì sau khi đào nhanh trong mắt để nhìn khắp lượt mới chịur dừngng một quang ở ngay giác nhân và nói nào phải chỉ có một mình ta âm thầm thực hiện khổ nhu kế này những kẻ này từng kính cẩn gọi ng là sư huynh kỳ thực họ chính là đầu tử đồ tôn của hầu hết những nhân vật có buồnn bang mà 12 năm trước đây đã bị người cuộc kiều phái liền tay đồ sát đó không tin người thử nhìn vào mắt của họ thì rõ đi xem họ đang phấnn nộ như thế nào. Ai nhìn đệ. Nhạc bất vi cố tình dần giọng ở những âm cuối cùng, khiến giang nhân càng thêm rung động và giang nhân đảo mắt nhìn. Quả thật, hầu hết những tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm phái đi theo giang nhân lần này, họ vẫn giữ nguyên trên người bộ tăng bào của Thiếu Lâm, nhưng màu quang và thần sắc của họ rõ ràng đang bộc lộ tâm trạng phẫn nộ tột cùng dành cho giang nhân. Giang nhân chợt liếc mắt nhìn thanh tâm sư thái, Liệu đến lúc nào lệnh sư Mới thật sự hồi phục Tình thế này e rằng Nhạc bất vì bỗng phá lên cười Ha ha ha Người đừng quá ấu chỉ như vậy Chứ giác nhận Hay là người nghĩ ta Là người không biết tận dụng cơ hội Bỏ qua dịp may thu phục Và chế ngự mụ kiều kiều tạc nị Người đừng quên bất kỳ ai Hãy là người của kiều kiều phái Đều là kẻ thù của bổn bạc Mụ tạc ni sẽ phải đền mạng Nhưng trước đó, mộ vẫn phải là thượng khách được bổn bang trọng đãi mà thôi. Ha, ha, ha. Thành tâm nhanh tay bật kiếm. Bọn cuồng đồ các người hóa ra đang có tham vọng muốn chiếm đoạt kiểu kiểu chân kinh. Bần y quyết không để điều đó xảy ra đâu, đỡ chịu. Thành tâm tận lực lao ra phía trước và hiếu kiếm cũng tận lực phát triều. Và véo một tiếng, nhà bất vi với phản ứng vì diệu vừa hồi bộ vừa há miệng bật thành tiếng gầm. Đừng có nghĩ ta là hạng thương hoa tiếc ngọc Tiểu ni ngươi muốn chết hay sao Cùng lúc đó Cũng có tiếng thét của kiều kiều sư thái vang lên Thành tâm hãy mau cùng giác nhân chạy đi màu Đối với bọn thần bang Ta đạo Sư phụ quyết cùng chúng một mất một còn Đỡ chiều Nhạc bất vi phát trưởng Và giữa vùng trường ảnh của y Bóng có bóng nhân ảnh của kiều kiều sư thái Hòa lẫn vào Và âm ầm hai tiếng Giác nhân chuộng nhanh vào thanh tâm tiểu sư thái và nói Lệnh sư nói rất đúng đó Thanh tâm sư muội tạm thời hãy theo sư huynh tìm ra sư Và trưởng môn sư bá đi, đi nào Thanh tâm định hất tay giác nhân ra Thì nghe kiều kiều sư thái bật gầm lên lanh lạnh và nói Hãy làm theo lời giác nhân đi, thanh tâm Sư phụ sẽ vững tâm hơn nếu biết vị thiền, vị nhân Chắc chắn sẽ đến ứng cứu kịp thời Hãy xem tuyệt học kiều kiều của ta đây Đỡ triệu Như thần long quấy lộn Trong cơn cuồng nộ Kiều kiều sư thái cũng đang từ phương vị này Chợt bật nhanh chuyển qua phương vị khác Cuộc liên tiếp mấy loạt kình Vào lũ tăng nhân đệ tử Tuy mang tăng phục thiếu lâm Nhưng lúc này đã bộc lộ rõ thân phận Là người của thần bang Chúng đang ngăn chặn ý muốn tháo chạy của giác nhân Và thanh tâm tiểu sư thái Năm nhân vật thần bang ma mị Lập tức động thân phát kỉnh Mậu tạc ni ngươi chớ quá ngông cuồng bỏ ta đến đâu phải để xem mụ hung hăng lộng hành đây Đỡ chịu Thành Tâm vẫn phân vân lưỡng lự Ở lại thì bất tuân thường lệnh của sư phụ Còn chạy theo giác nhân thì lại sợ sư phụ khó thể tự chi chỉ Nhưng thành tâm vẫn bị giác nhân nắm tay lôi đi Hãy chạy màu Và giác nhân như có dịp hiển lộ thần oai Quát vào lũ tăng nhân đang có ý đồ ngăn lối Kẻ nào ngăn cản thì đừng trách giác nhân ta trở mặt, cớ thử đi thì biết, ha. Nhưng những tăng nhân nọ quả nhân đang phẫn nộ vì có mối tham thù đại hận với kiểu phái. Trong đó có thiếu lâm như lúc nãy giác ngộ, nhạc bất vì đã thổ lộ. Họ vẫn xông đến. Giác nhân, người đâu đủ tư cách nói ra những điều này, hãy đỡ chịu. Họ phát kinh cuột vào giác nhân. Thanh tâm xoa kiếm và nói. Lỗ Quan Đô muốn chết xào, đỡ chịu. Chợt có một tiếng quát to vang lên, tạo thành một diễn biến như chuyện vừa xảy ra, làm cho Thanh Tâm với hai lần xuất phát kiếm chiêu đều trở nên hai lần xuất kiếm thành. Tiếng đó quát đạo. Nghỉ vậy có thể đi được rồi đó, phần bọn chúng hãy để tai hạ đối phó trò xem đậy. Giữa màn đêm đen dày đặc, liền xuất hiện một bóng nhân ảnh không hề xa lạ với Thanh Tâm tiểu sư thái. Thành tâm bật kêu lên ngỡ ngàng Là thế chủ đó ở Hóa ra thí chủ không hề bị giác duyên sơ huynh Giang nhân cũng kinh ngạc tổ độ Khi tận mắt nhìn thấy nhân vật vừa xuất hiện chính là Tiểu Bình Một kẻ hoàn toàn mất nhãn quang và kém bản lãnh Nhưng vào lúc này thì nhãn quang như đã có trở lại Và bản lãnh thì lại vào hạng thượng thừa Tiểu Bình đang dùng thanh cây dò đường trên tay Ông dung cùng bọn tăng nhân thần bang giao chiến Và tà thủ của tiểu bình Chợt hất ra tứ phía Chúng này Những tiếng giết gió vang lên hỗn loạn Tiếp theo là tiếng kêu la huyên náo Của bọn thần bang Ôi chào hữ Chào ôi lãm khí của gã mộ Giác nhân chợt giật mạnh vào tay tiểu sư thái thanh tâm Đừng có bỏ lỡ cơ hội Đi nào Và giác nhân lôi thanh tâm lao đi Thanh tâm vẫn ngỡ ngàng Vì bản lãnh không thể ngờ Tiểu Bình lại có Thanh Tâm cố kêu với lại Phiền thí chủ quan tâm hộ gia sư Bunny sẽ lập tức quay lại ngay Tiểu Bình cũng cười thật to Bọn người đã biết thế nào Là lợi hại của gã mù này rồi chứ Hãy tiếp chiều ha, ha, ha. Gia ngộ nhạc bớt vì Cũng phát hiện một Tiểu Bình hoàn toàn khác Với lúc trước Y bật lao đến và nói Tiểu tử chờ có đắc ý vội Đỡ Triều. Khó có thể tin Tiêu Bình là người hoàn toàn không còn nhãn quang. Chiều trưởng của Nhạc Bất Vì vừa phát ra thì Tiêu Bình bỗng lặng người biến mất, để rồi lại hiện hiện ngay bên tả Nhạc Bất Vi với tràng cười ngạo mạn. "Ta tại sao lại không đắc ý đây, hãy đỡ Triều ha ha, ha. Thanh cây đường trên tay của Tiêu Bình liền nhẹ nhàng chọc thẳng vào đại huyệt môn đường của Nhạc Bất Vi. Nhạc Bất Vi chấn động, vội đảo bộ lùi về. Tránh xa thanh cây dò đường của Tiểu Bình như quái xà xuất động. Và nhà bất vi gầm phẫn nộ và nói. Ngươi thật sự là ai? Ta không tin một kẻ mù như ngươi lại có được bản lãnh như thế này. Hãy đỡ chịu Tiểu Bình chợt phát động tả thổ và đáp ngay. Ta là ai sao? Một kẻ dối sư lợ tổ và lắm thủ đoạn như ngươi có tư cách gì để hỏi đây? Tiếp một trưởng của ta đi. Tả thổ của Tiểu Bình cũng nhà kỉnh. Và ẩm lên một tiếng, nhạc bất vi loạn trọng thối lùi và gào lên hồn bất phụ thể. Nội lực của ngươi thật sự thâm hậu thế sao? Diễn biến xảy ra khiến mọi người đương diện đều hoang mang rúng động và một tiếng gầm bỗng vang lên xé toàn màn đêm. Bớt luận tiểu tử là ai, giết ngay. Mắt vẫn không nhìn thấy gì nên đối với tiểu bình, cảnh quang dù phải hay không phải đêm đen thì cũng vậy mà thôi. Tiểu Bình chợt phát hiện ở phía Kiều Kiều Sư Thái Rõ ràng đang vang lên một tiếng rên khe khẽ Dự cảm đã xảy ra điều gì mở ấm Và chắc chắn là bất lợi cho Kiều Kiều Sư Thái Tiểu Bình lập tức chấp động thân mình Và cũng lúc đó Tà thù của Tiểu Bình Sau khi cho vào bọc áo Lấy ra cũng được vài cây thần trâm Vẫy thần nhanh tạo thành một tiếng gió rít ghê giận Cảm nhận và thính lực không hề đánh lừa Tiểu Bình Có một câu thoá mạ đang vang lên Sao bào tiểu tử đã mồ, pháp xạ âm khí chuẩn xác thế này, con bà nó, đến người còn đủ hai mắt cũng phải được chân truyền mới có thể lực hiện. Đến người còn đủ hai mắt cũng phải được chân truyền mới có thể thực hiện được như vậy. Nhưng tiếng gầm khi nãy một lần nữa lại vang lên. Đừng để phí thời gian nữa, Mộ Tang Ni đã bị chế ngự, Mộ không chạy được đâu mà lọ, hãy mau lập trận, thu thập luôn tiểu tử này, nào Lập tức ở tứ phía Tiểu Bình liền vang lên hàng loạt những chuỗi thanh âm lạ tai, cứ như có nhiều người đang cố tình dùng những mảnh kim thiết gõ loạn vào nhau. Và chính những thanh âm hỗn loạn, huyên áo này có phần làm cho Tiểu Bình rất khó khăn trong việc phát hiện những tiếng chuyển dịch khác quan trọng hơn cũng đang diễn ra xung quanh Tiểu Bình. Chính sang mặt lúc này của Tiểu Bình đã tự tố giác tâm trạng. Một chàng cười vụt vang lên. Hãy nhìn Tiểu Tử kia, quả nhiên Tiểu Tử đã mất đi thị lực. Thật không khó cho chúng ta thu thập tiểu tử đâu. Ha, ha, ha. Môi của tiểu bình cũng ngay tức khắc nở một nụ cười nhẹ. Và thanh cây dò đường trên tay tiểu bình cũng thần tốc phát chiều. chiếu đúng vào vị trí vừa phát ra chàng cười ngạo mạn nhưng lại quá ư ngu xuẩn. Véo một tiếng. Hự, một nhân vật thần bang, người đã hai lần phát ra hai loạt gầm. Lần này đã lần thứ ba, cũng phải gầm lên. Hãy cẩn trọng với thính lực của tiểu tử. Đừng một ai lên tiếng nữa Kéo lại lâm vào tình cảnh như ngô biểu lão tứ vừa bị Môi tiểu bình lại nở môn nụ cười Và thanh cây dò đường một lần nữa Được tiểu bình chấp động Nhưng trượt rồi Đó là nhà lão nhanh tay Hay là do lão đã đoán trước Là ta sẽ phát chiêu nhắm vào lúc lão phát thoại Tiểu bình không thể biết Và cũng không thể có bất kỳ một nhận định nào Về hành vi của đối phương Nhân vật có vẻ là đầu lãnh của bọn thần bang Qua đôi ba lần gồm thép Chỉ điểm cho đồng bọn Bởi bên tai Tiểu Bình cho đến giờ vẫn còn hiện hiện hàng chuỗi những thanh âm huyên áo Tương tự tiếng của những mảnh kim thiết chạm nhau Khiến Tiểu Bình không thể nhận định phương vị dịch chuyển của đối phương Có tiếng kinh phong đổ ập vào Tiểu Bình từ phía tả Tiểu Bình thân trọng dịch nhẹ về phía hữu Thế nhưng Người lầm yêu rồi, chống chịu Một kinh lực không hiểu xuất phát từ lúc nào đã bất ngờ cuột mạnh vào Tiểu Bình Cho tiểu bình biết bản thân quả nhân đã lầm kế tiểu xảo tráng ngụy của một nhân vật nào đó trong bọn thần bang Tiểu bình lào đảo ngả nghiêng ngược về phía tả Và dĩ nhân phải lột hoàn toàn vào vùng phạm vi uy lực của ngọn kình từ nãy giờ đã hiện hiện ở phía này Ta không thể để chúng thêm ngọn kình nào nữa Bằng không, chào ơi hậu quả thật là không thể lường được Nhanh như ý nghĩ vừa có, tiểu bình vận lực vài nhảy bật người lên cao Một chàng cười vang lên Tiểu tử quả nhiên phải có phản ứng đúng như thế này Tốt lắm Ha ha ha Theo sau đó là một chuỗi tiếng động vang lên chát chúa Lại là thanh âm của những mảnh kim thiết chạm nhau vang lên Chúng hành động như thế là có ý gì đây Không lẽ một người đã luyện được bản lãnh thượng thừa như ta Lại gặp thất bại ngay lần đầu tiên đối địch hay sao Vẫn đang để thân hình lơ lửng trên cao Tiểu Bình vừa có ý nghĩ này, liền liều lĩnh cho thân hình trầm xuống thật nhanh. Chuối tiếng động vừa có lập tức phát ra nhiều tiếng xe gió và lao sàn sạt qua bên cạnh thân Tiểu Bình. Có một câu thoá mạ như sau. Trượt rồi, tàu ba nó, tiểu tử quả là may mắn. Tiểu Bình lập tức cho hiếu thủ chớp động. Hai tên, ha. đừng nghĩ Tiểu Bình ta gặp may mà phải nói chính bọn người đã không gặp may khi chạm phải Tiểu Bình ta. Ha, ha, ha. Nhân vật đầu lãnh cũng có ý nghĩ tương tự Lão đang giết lên qua kẽ rằng ha, Đã bảo là đừng có lên tiếng cơ mà Liền sau đó không gian vây quanh Tiểu Bình Chỉ còn lại hàng chuỗi những thanh âm do những mảnh kim thiết chạm nhau vang lên bất tận Không có một ai lên tiếng nữa Ta phải làm gì để đối phó tình trạng có phần bất lợi cho ta bây giờ Hỏi và không thể nghĩ ra lời đáp Tiểu Bình đang đứng yên bất động Cố ngưng thần nghe ngóng, đồng thời cố phân biệt để liệu xem đâu là tiếng đối phương dịch chuyển giữa một chuỗi những thanh âm huyên náo kia. Hành vi của Tiểu Bình đủ cho đối phương biết Tiểu Bình đang cố ý đồ gì. Vậy là vô một tiếng, một thanh âm nhẹ nhẹ và khá nhỏ vừa lọt vào thính lực của Tiểu Bình cho biết có người đang lặng lặng đẩy một kình âm thầm vào Tiểu Bình. Tuy đang nôn nóng, chỉ muốn phát tình ngăn cản hoặc đâng đầu nhưng Tiểu Bình tự bắt buộc phải dặn lòng. Chờ đã, đừng để đối phương biết ta đã phát hiện thủ đoạn của Y Nếu không, đối phương sẽ thu kinh về và lại dùng tiểu kế như khi nãy đã dùng thôi. Tiểu Bình cố đứng yên và chờ đợi để khi đối phương vì quá đắc ý phải bật thốt lên. Chống chiều này. Thì Tiểu Bình cũng bật thét lên. Ta cũng bảo là chúng đó. Ba tên, vậy là còn hai hay chỉ là một đây? Nếu là một... Kiều kiều sư thái vậy là bị một tên tự tay khống chế Còn nếu là hay Chào ôi Vậy thì ai đang khống chế kiều kiều sư thái đây Tiểu bình thật sự hoang mang Đến nỗi việc ngưng thần có phần nào sao lãng Phát hiện rõ tâm trạng của tiểu bình Có tiếng quát thịnh nộ vang lên Tiểu tử ngươi phải chết rồi Đỡ chịu Tiểu bình có phản ứng thật nhanh Với tả trưởng sâu ra Chưa chắc đâu Đỡ chịu bóng thì có tiếng nói Người lại lầm nữa rồi ha ha ha Do lầm kế Nên Tiểu Bình phải lãnh chịu hậu quả Tuy nhiên Tiểu Bình vẫn được lợi Vì biết bản thân còn đối phó Với đối phương hai người Một tên vờ gây tiếng động ở phía trước Để tên phía sau có cơ hội Lén lút tập kích ta ha Bọn người có miêu ma Bọn người có miêu ma Thì Tiểu Bình ta đây đâu thể không có quỷ kế Cứ chờ đó thì biết ngày, ha, ha. Và Tiểu Bình lại chờ đợi Kèng keng Chuỗi thanh âm huyền áo tuy cũng còn nhưng đã ít đi Cho Tiểu Bình cảm nhận chuỗi thanh âm là do một tên trong bọn đối phương phát ra Đối phương đông người thì chuỗi âm thanh phát ra nhiều Đối phương bị giảm nhân số thì chuỗi thanh âm cũng giảm đi Có tiếng giít gió khe khẽ, khẽ vang lên Tiểu Bình tương kế tiểu kế Đẩy tạ kình về phía đang phát ra tiếng gió kỉnh Và diễn biến xảy ra đúng như tiểu bình nhận định có tiếng quát đắc ý vang lên từ phía sau tiểu Bình nạp mạng ngay để tiểu bình cười vang thật thế sao xem đây ha haha ha. thanh câyrò đường ở Hữthổ và ngọn kinh ở tả thổ liền được tiểu bình cùng lúc phát động về hai hướng và thanh cây quá mỏng manh nên bị chấn gãy tùy vậy Tiểu Bình vẫn thu kết quả là chân đúng và hoai tên cuối cùng của bọn thần bang Chuỗi liền kèng cũng tắt liệm đi Đúng lúc đó Tiểu Bình nghe có tiếng người động thân lao vọt đi Một ý nghĩ mơ hồ và nghi ngờ liền đến với Tiểu Bình Và sau một thoáng ngắn ngủi lắng nghe Tiểu Bình phát giác cung cách lao đi của kẻ nào đó Tuy bình ổn nhưng vẫn có phần trầm trọng Ý có mang theo một người Ý không thể mang theo đồng bọn do đồng bọn của y Nào phải chỉ có một người ta hiểu rồi Ý mang theo kiểu kiểu sư thái ha Tiểu bình nào dám quên lời căn dặn Của tiểu sư thái thanh tâm Phải quan tâm kiểu kiểu sư thái Tiểu bình bật nhanh người lao theo Và tiểu bình lao đi Chỉ có một thân một mình huống chi tiểu bình lại có khinh thân pháp Lanh lệ và kết quả xảy ra Đúng như tiểu bình mong muốn Người đang bỏ chạy đã bị tiểu bình Lao vượt qua đầu Tiểu bình hạ thân xuống Cất giọng trầm chầm, chầm phát lên Cố ý cho kẻ vừa bị Tiểu Bình lao vượt qua Hiện tại đang đứng lại ngay phía sau Tiểu Bình Phải nhận ra một tình huống đã quá rõ ràng Các hạ không thể nhanh hơn được ta đâu Hãy nói đúng hơn Các hạ chưa phải là đối thủ của ta Hãy ngoan ngoãn bỏ kiều kiều sư thái lại đi Nếu ngoan cố Thì chớ có trách đạ Kẻ đó bật quát lên phẫn nộ Tiểu Bình rúng động toàn thân Khi bị đối phương đẩy vào tình huống này Đối phương đang quát thật lớn. Tiểu tử ngươi muốn mụ tăng ni sống hay chết? Mụ sẽ chết, chết nếu ngươi có bất kỳ dấu hiệu nào manh động có biết không? Tiểu bình vẫn quay lưng về phía đối phương nên tin rằng sắc mặt bản thân dù có tỏ ra khẩn trương hay không, đối phương cũng không thể nhìn thấy. Tiểu bình nhẹ nhàng phát thoại. Ta nhận ra thanh âm của các hạ rồi. Các hạ là nhạc bất vì... Từng vì phụ thổ phải ẩn nhẫn tiềm ẩn vào thiếu lâm Với pháp hiệu giác ngộ có đúng không Đáp lại là một chàng cười tàn khốc Ha ha ha Đến bây giờ ta mới tin ngươi thật sự đã mù loả Và bù lại ngươi đã có một thính lực tinh tường và mẫn tiệp Để có thể ghi nhận thanh âm của ta chỉ sau một lần nghe Không sai đâu Ta là nhạc bất vị Còn ngươi xưng danh đi chứ Tiểu Bình chưa thể xưng danh Nên cố tình bỏ qua câu hỏi này của đối phương. Thay vào đó Tiêu Bình lại hỏi rằng Thần bang của các hạ quả là có lòng tham không đáy Muốn báo thù kiểu phái thì cứ báo thù đi. Cảm gì phải để tâm muốn chiếm đoạt sở học của phái Nga Mỹ. Đối phương đâu dễ để Tiêu Bình qua mặt. Y bảo ngay Người không xưng danh cũng không xào. Chỉ có điều, nếu ta đoán không lầm thì ngươi hoàn toàn vô can với phái Nga mị Sao ngươi không bỏ đi? Đừng vì mụ tăng ni này mà buộc ta phải có những hành vi ngoài dự kiến. Có biết không? Đối phương là hạng người có ý chí kiên định. Tiểu Bình nghĩ như thế. Cũng như Tiểu Bình cũng mãi mãi kiên định lập trường là thề phải báo thù, dựa hận cho bản thân và cho sư phụ là thần châm lão phu tử. Tiểu Bình ít nhiều gì cũng phải cảm thông và ngưỡng mộ đối phương. Cho dù cả hai đang ở thế đối lập. Tiểu Bình bảo ngay. Nhưng ta đã hứa với Tiểu Sư Thái Thanh Tâm rằng ta phải... Ha ha ha. Vậy thì ngươi nên lo lắng cho ả Tiểu Ni Thanh Tâm hơn là lo cho mụ tạc nghi này. Và ta nghĩ rằng ngươi sẽ phải cảm kích nếu ta cho ngươi biết một sự thật đấy. Tiểu Bình thoáng chấn động. Sự thật gì? Phải chăng có liên quan đến chuyện Thanh Tâm đang cùng giác nhân đi cầu viện có đúng không? Người thông tuệ thật đấy Chà chà Một người có nhiều bản lãnh như ngươi Quả là hạ người bổn bang đang cần Sao ngươi Tiểu Bình khẽ nặt Các hạ đam mê hoặc lầm đối tượng rồi đó Tốt hơn hết Đừng để ta có những hành vi thất lễ Hãy mau nói cho ta biết về thanh tâm Có phải tiểu sư Thái sẽ gặp nguy Nếu cứ cùng giác nhân đồng hành có đúng không Và ngươi sẽ bỏ đi ngay Sau khi ta giải thích xong Ha ha Thủy Trung Tiểu Bình vẫn chưa quay người lại Và lần này do diễn tiến của câu chuyện Nên Tiểu Bình đang chậm chậm quay người Các hạ hoàn toàn lầm lẫn Khi dám đặt yêu sách đối với tạ Người quay lại tuy chậm Nhưng khi Tiểu Bình phát động tà thủ Thì lại phát động quá nhanh Đối phương phát hiện cử chỉ của Tiểu Bình Liền thét lên Người Nhưng đối phương phát hiện đã chậm Và một mũi châm vừa được Tiểu Bình phát xả Đã cắm ngay vào đầu vai của đối phương Phập một tiếng Đối phương kêu đau Ôi chào Tiểu Bình lao vọt đến Hiểu thủ Tiểu Bình vụt phớt nhanh Vừa chết trụ huyệt đạo đối phương Vừa thu hồi thần châm đã gây thương tích trò ý Và vừa đoạt lại kiểu kiểu sư thái Thân thủ của Tiểu Bình Làm nhạc bất vi sững sở Người không bị mù hay sao Tiểu Bình cười nhẹ và nói Các hạ nghĩ sao cũng được thôi ha Chỉ có điều Nghĩ tình các hạ là người đang mang nặng thâm thù Và có chí báo phục Ta không gây tổn thương cho các hạ đầu Hãy nói về thanh tâm sư Thái Đị Nhạc bất vi thở dài Đánh sượt một tiếng Giác nhân đã bị bạch cốt môn thu phục Ý chắc chắn sẽ không tha tiểu ni thanh tâm Chừng nào chưa đoạt được cửu kiểu, kiểu tâm pháp cho đậu Tiểu Bình nghe mà rúng động Tiếp theo đó, Tiểu Bình thêm rúng động Khi bóng dưng, nghe một câu niệm Phật vang vẳng từ xa đưa đến Không được có hồ đồ, thiện tài, thiện tài A di đà Phật Tệ đồ giác nhân không thể nào là hạng người như vậy được đâu Hai nhân vật cùng đến sao Chà, khình thân pháp của họ quả là cao mình Đến ta đây cũng không phát hiện nếu họ không lên tiếng Nhạc bất vi liền kêu Vô tình giúp Tiểu Bình minh bạch thêm cho nhận định vừa có. Vị nhân, vị pháp cùng đến hay sao? Tiểu tử ngươi đã hứa là không gây hại gì thêm cho ta. Cỡ sao không mau mau giải khai huyệt đạo cho ta đi. Tiểu Bình chờ thở dài. Vì bất đồ nghe thêm một tiếng quát khác Phần tử nào của thần bang cũng đều đáng chết cả thôi. Tiểu tử ngươi sẽ là đại địch của võ lầm nếu có ý buông tha trọi. Tiểu Bình vụt cười nhạt. Và nhanh tay giải bỏ cấm chế cho nhạc bất vi. Đê, đê ha Bình sinh ta không ưa những giọng điệu hàm ý dọa nạt thế này đâu. Nhạc bất vi lập tức quay người. Và cười vàng. Tùy ta nợ ngươi một ân tình. Nhưng ngươi đừng nghĩ ta dại dột lưu lại. Để cùng ngươi đối đầu với đại phái thiếu lầm. Và thêm một cái bang nữa đầu. Ha ha ha. Cái bang đệ tử đã đến thật. Tiểu Bình nghe hàng loạt những tiếng huyên áo. Không được buông tha cho ý mau trận tên phản đồ thiếu lâm lại đi, chớ để y thoát Chạy đi đâu, đỡ chịu Nhạc bất vi vẫn cười và chàng cười càng lúc càng xa Vị nhân, lão không đuổi kịp giác ngộ, nhạc bất vi nảy đầu Trừ khi lão muốn nếm thủ pháp độc môn của thần bang thì cứ tùy tiện đi Ha ha ha Tiểu bình có tâm trạng mâu thuẫn, không hiểu bản thân vừa có hành vi như vậy là đúng hay sai Một câu niệm Phật chợt vang lên làm cho Tiểu Bình giật mình. "A Di Đà Phật. Thế chủ Hà Phương Hà Tánh, nếu Thế chủ đã buông tha cho phản đồ tệ phái, phải trang Thế chủ giữ kiều kiều sư thái trong tay là có mưu đồ gì đây?" Tiểu Bình há miệng trực đáp thì nghe một thanh âm gầm gừ vang lên đầy ác ý. "Đại sư Hà Tất phải khí lời, cũng không cần giữ khách sáo với tiểu tử đã rõ là đồng bọn của thần băng." Bổn bang quyết không tha cho thứ hạng người như tiểu tử, người đầu Qua thính lực tinh tưởng Tiểu Bình có cảm nhận bản thân không phải chỉ đối diện với hai nhân vật Một là vị pháp đại sư của Thiếu Lâm Và một kia chắc chắn là một nhân vật có bối phận khá cao ở cái bang Bởi xung quanh Tiểu Bình có khá nhiều tiếng động Cho biết bản thân Tiểu Bình đang bị người của Thiếu Lâm và cái bang vây hãm Tiểu Bình cố giữ chấn tĩnh và đáp Kiểu kiểu sư thái là Tiếng gió kình khi nãy vẫn vang đến Và Tiểu Bình nghe càng lúc càng trầm trọng Chứng tỏ chủ nhân của loạt kình phong này Không hề nhẹ tay Và cũng không hề có ý buông tha cho Tiểu Bình Đúng như lời của nhân vật này mới nói Diễn biến này Khiến Tiểu Bình phải ngưng lời Để lo vận lực phát kình ngăn đỡ Tiểu Bình hất mạnh tả thủ và nói Xin thất lễ thổi Tiểu Bình thoáng chấn động Và mặt mày khẽ nhăn lại Với một lý do Chỉ có một mình tiểu bình tự biết mà thôi Trong khi đó Nhân vật vừa cùng tiểu bình đối trưởng Đã phải kêu lên Ôi chào Thương hạo này đã nhận định chưa đúng Về thân thủ của ngươi rồi Khá lắm tiểu tử đỡ chịu Với nét mặt vẫn còn phần nào nhăn nhó Tiểu bình vụt quát lên Dừng tay lại đi Tiếng quát tràn đầy nỗ lực của tiểu bình Làm cho một công niệm Phật khác Phải vang lên Á-di-đà-phật, thường trưởng lão xin hãy tạm dừng tay và đừng quá xem thường nội lực của đối phương mà uổng mạng đó. Nghe thanh âm này, tiểu bình nhẹ nhõm cả người. Vị nhân đại sư đã quay lại, họ nhạc, vậy là đã thoát rồi. Tiểu bình ta cũng may chưa đến nỗi bội tín. Thường hạo trưởng lão khai bang có lẽ đã dừng tay, tiểu bình tin như vậy khi nghe vị nhân đại sư lại lên tiếng. Tiểu thí chủ hãy ngoan ngoãn giao kiểu kiểu sư thái cho người của Bần Tăng đi. Những chuyện còn lại chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết thôi. Tiểu Bình cười ngặt nghẽo và đắp. Đại sư định giải quyết như thế nào đây? Bằng trận La hán như Tây Hạ vừa nghe, người của quý phái đang lặng lẽ phát động xạo. Hãy ngưng lại đi, và tốt hơn hết là đừng để Tây Hạ có thêm định kiến nào không tốt về phái thiếu lầm nữa đi. ha ha ha Vị nhân giật mình. Thế chủ bảo thí chủ nghe Không lẽ Tiểu Bình chợt bật tung người lên cao Đưa kiểu kiểu sư thái lao vọt qua Khỏi vòng người có lẽ đang vây hãm Tiểu Bình Thương hạo quá to Chạy đi đâu cho thoát đây Đỡ chịu Tiểu Bình đã hạ thân an toàn Ở bên ngoài và quát trả Để giữ hòa khí Hiện vẫn được tại hạ dành cho cái bang Và thiếu lầm Chưa vị xin đừng bức bách tại hạ nữa Mọi việc xảy ra thế nào, sao Trư Vị không chờ nghe Kiều Kiều Sư Thái tự miệng nói ra. Và Tiêu Bình có cử chỉ như người chưa hề bị mất nhãn quang là giải khai huyệt đạo cho Kiều Kiều Sư Thái. Sư Thái khẽ phào, và lời đầu tiên nói ra là sự lo lắng của Sư Thái dành cho Thanh Tâm. "Nghe về đại sư Thường trưởng lão xin thứ cho Bân ngay lúc này không tiện giải thích đâu, hãy để Bân cùng vị thí chủ đây được đi." Rất mong chư vị đừng làm khó dễ gì cả Chống ta đi thôi Thí chủ cần phải ứng cứu ngay cho thanh tâm tiểu đổ Chợt có tiếng vị nhân vang lên Chợm đã nào Có vẻ như trưởng môn sư thái đã bị lời lẽ của phản đồ giác ngộ lung lạc Nếu muốn tìm lệnh đồ thanh tâm Mong trưởng môn sư thái thuận tình cho bọn bần tăng tiếp trợ đi Thường hạo quan ngày Sư thái đã bị tiểu tử kia uy hiếp Nên mới có lời lẽ này Sư Thái yên tâm, thường mẫu sẽ... Có hai sự việc đồng thời xảy ra khiến trưởng lão cai bang thương hạo phải ngưng lời giữa chừng Thứ nhất, Tiểu Bình cười lạt vừa tự ý bước lùi xa Kiều Kiều Sư Thái. Thứ hai, chính Kiều Kiều Sư Thái lên tiếng phản đối, biện hộ cho Tiểu Bình. Thường trưởng lão đừng có ngộ nhận nữa về vị thí chủ này. Đó là chưa kể bần y có đủ bằng chứng để không tin giác nhân Xem ra, hự... Tiếng thổ huyết khan của kiều kiều sư thái Khiến Tiểu Bình thập phần lo ngại Và Tiểu Bình càng lo ngại hơn Lúc phát hiện có tiếng người động thân lao ào ảo vào kiều kiều sư thái Tiểu Bình cũng lập tức dịch chuyển đến chỗ kiều kiều sư thái Miệng quát vàng Dám ám toán hại người sao Thủ đoạn thật là đê hèn, đáng chết Tiểu Bình vẫy mạnh một kình vào nhân vật quả nhân Đang lao vào kiều kiều sư thái Nhân vật nọ hét vàng Sao dám bảo bần tăng ám toán hại người, chủ mới là kẻ có đồ thâm độc đỡ triệu. Tiểu Bình loạng và nếu không kịp giàn nén, có lẽ Tiểu Bình cũng đến lượt thổ huyết. Một loạt những tiếng hô hoán vang lên. Tiểu Từ muốn chết vì dám đả thương vị pháp đại sư đỡ triệu. Đừng có để Tiểu Từ hại luôn sư thái Kiều Kiều, động thủ ngay đi. Tiểu Bình hồn bất phu thể, vội chụp vào Kiều Kiều sư thái và bật tung người lên cao, dịch chuyển thần nhanh về phía có tiếng động nhất. Nhưng Thư Hạo vẫn kịp đuổi bám Tiểu Bình. Muốn chạy thì phải lưu mạng lại đi. Tiểu Bình tự biết bản thân sau nhiều loạt cùng địch nhân giao phong đã có dấu hiệu mang thương thế. Do vậy, Tiểu Bình lại tiếp tục động thân, đưa Kiều sư thái lao đi. Chợt ở phía sau có tiếng Thư Hạo cười giãy. Ngươi thoát làm sao được, nếu phía trước đã là tuyệt lộ, ha, ha, ha. Tiểu Bình cũng vừa nhận ra điều đó Tiếng lá cây lào xào ở trên cao Tiếng gió thổi luồn qua nhiều khe đá Đủ cho Tiểu Bình hiểu bản thân Vì hai mắt bị mù nên chạy đâu không chạy Lại chạy ngay vào chân một dãy núi Chính là tuyệt lộ như thương hạo Vừa mới đắc ý cười Miễn cưỡng Tiểu Bình phải dừng chân Và quay người lại thần nhanh Tiếng va chạm và rơi Của nhiều mảnh đá vụn trợt vang lên Lúc Tiểu Bình dẫm chân quay người Cảm nhận đã có lối thoát Tiểu Bình vội khom người Và vơ vào tay một nắm đá vụn Thường hạo đã lao đến Một kiều kiều sư thái Kỳ thực vẫn chưa đủ để đổi lấy mạng người Tuy nhiên nếu người tỏ ra ngoan ngoãn Giao kiều kiều sư thái cho bọn ta Rất có thể sinh mạng người Có cơ vãn hồi thế nào Tiểu Bình đang ngưng thần ngay ngóng Quả nhiên Tiểu Bình đã lâm vào tuyệt lộ Từ ba phía trước mặt và hai bên đang có tiếng chân người lại gần. Tiểu Bình hít nhẹ một hơi và đồn ngột cười vang. Ha ha ha, Tài Hạ đành thất lễ thôi. Nếu chữ vị vẫn cứ ngộ nhận là cho Tài Hạ là người đã hãm hại kiểu kiểu sư thái. Cáo biệt, ha ha ha. Vừa cười Tiểu Bình vừa liều lĩnh tung người về phía Thương Hạo. Thương Hạo bật qua lên. Người thật sự chỉ muốn uống rượu phạt thôi hay sao? Đỡ chịu. Nhưng Tiểu Bình đã bất ngờ uốn cong thân hình, chuyển đổi phương hướng về phía tả và quát lên. Đừng có trách tài hạ phải dùng thủ đoạn này, xem đây. Nắm đã vụn liền được Tiểu Bình, vẫy xạ ra khắp nơi. Hàng loạt những tiếng hô hoán vàng lên. Ôi chào, đề phòng, có ám khí của... Và đã có lối thoát, Tiểu Bình nhân đó vù qua. Vẫn lo ngại hoặc sẽ có người quyết liệt đuổi theo hoặc bản thân lại lầm hướng tự dẫn thân vào tuyệt lộ. Tiểu Bình tuy tiếp tục chi trì cước bộ với khinh thân pháp thượng thừa, nhưng vẫn để tai nghe ngóng tứ phía. Nhờ đó Tiểu Bình nghe rõ lời kinh ngạc của vị nhân đại sư đang kêu đâu đó ở phía sau. Thiên mã hành không, khinh thân pháp của đại kỳ nhân Lão Phu Tử. Thật khó biết bản thân đang chạy về đâu và liệu có phải gặp điều gì đó cản ngại. Tiểu Bình chật có tâm trạng nhẹ nhõm, Khi nghe thanh âm của kiều kiều sư thái, lào thào vang lên. Thế chủ là truyền nhân của thần châm lão phu tử đại kỳ nhân đó sao? Tiểu Bình thoáng dừng lại và đáp. Tại hạ đang rất cần chỉ điểm phương hướng, mong sư thái. Ôi chào, trước mặt thí chủ là một khu rừng. Qua khu rừng sẽ là tiểu trấn, nơi bần y từng hẹn gặp các đồ đệ những khi cần thiết. Nếu thí chủ cần dừng lại để nghỉ ngợi. Tiểu Bình nôn nóng ngắt lời Chưa cần đầu và lại Như tại Hạ đã có cảm nhận Phải chăng chính Sư Thái Cũng không thích chạm mặt những nhân vật thiếu lâm Vào lúc này Kiều Kiều Sư Thái thở dài Thế chủ quá thông tuệ Khiến Bần Ni chẳng còn biết nói thế nào cho phải Vì dường như thiếu lâm phái Không còn là thiếu lâm phái Như thuở nào nữa rồi Đã có một giác ngộ Với thân phận thật sự là người có xuất xứ từ thần bạc Lại thêm giác nhân bị giác ngộ tố giác là kẻ đã được bạch cốt môn thô phục. Vậy thì ai dám quyết chắc rằng vị nhân, vị pháp hay chính bản thân vị thiền hiện là nhân vật như thế nào nữa đây? Tiểu Bình cười lạc Chuyện của Kiều phái rất tiếc tại Hạ không hề có cao hứng để luận bản. tại Hạ chỉ biết vào lúc này mà gặp lại họ là điều chưa phải là hay. Do vậy tại Hạ dù có muốn nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi. Trừ phi tại Hạ đưa sư thái đến một nơi Đủ an toàn như sư thái mong muốn Sau đó sẽ đến lượt tại Hạ hành động thôi Thế chủ muốn ám chỉ tệ đồ thanh tâm có đúng không? Tiểu Bình gợt đầu Chỉ phần nào thôi Nhưng nhất định tại Hạ sẽ không để lệnh đồ Gặp bất kỳ hung hiểm nào đâu Vừa dứt lời Tiểu Bình chợt đánh mặt Khi nghe ở máy tả Chỉ cách Tiểu Bình chưa đến ba trượng Bỗng có người khe khẽ gọi ngay Nếu bình đệ muốn như vậy Sao không tạm lánh vào đây Để cùng đại ca bản định kế sách xem Tiểu bình liền hạ thấp giọng Hỏi Kiều Kiều Sư Thái Đã canh mấy rồi Sư Thái Kiều Kiều Sư Thái cũng hỏi Gần sáng rồi Thí chủ có một vị đại ca Tiểu bình cố tình để lộ Vẻ mặt ngơ ngác và đáp Hóa ra Sư Thái cũng nghe Có tiếng người vừa khẽ gọi đó sao Vậy tài hạ không hề nằm mơ Đoạn tiểu bình ngoài mặt nhìn quanh Và cũng kêu khe khẽ Có phải đoan mộc đại ca Đại ca đang ở đâu Người lúc nãy đáp lại ngay Bình đệ không nhìn thấy đại ca Cũng đúng thôi Hãy tiến về phía trước đổ 3 bước Sau đó ngoặt sang bên tả 2 bước Là bình đệ sẽ nhìn thấy đại ca ngay Tiểu bình lầm nhầm đếm bước 1, 2 và 3 Rồi ngoặt sang tả Kiều kiều sư thái trợt chép miệng Đại ca của thí chủ Quả là có sở học cao minh Đến trận đồ phản ngũ hành Cũng am hiểu Vốn là loại trận chỉ mấy lúc gần đây Bần mới phần nào thấu triệt được Có tiếng đoan mộng ngũ cười vang Sư thái chỉ là quá khen Với chút kiến văn ngu muội tại hạ đang thầm lo ngại Sẽ chẳng bó làm trò cười Cho sư thái đầu ha, ha, ha. Kiều kiều sư thái đồn ngột hỏi ngay có hiểu biết về nghịch thuận ngũ hành, trên đời này chỉ còn lại một người vốn tự xưng là thần toán tử, một nhân vật cũng họ Đoan Mộc, phải trang giữa Đoan Mộc thí chủ và nhân vật này. Đoàn Mộc ngũ phệ cười. Pháp nhãn và kiến văn của sư thái quả là lợi hại đó, không sai, đó chính là gia tổ. Kiều Kiều sư thái thở dài, Lệnh tổ là một nhân vật Bần Ni từng ngưỡng mộ và hàng mong mỏi được bái phỏng chỉ ít một lần. Gặp đoan mộc thí chủ đây quả là điều may mắn cho Bần Ni. Đoạn kiều kiều sư thái khẽ cựa mình và nói. Đoan mộc thí chủ đây kể như không phải là người ngoài, thế chủ có thể nghỉ ngơi được rồi đó. Hiểu ý kiều kiều sư thái, tiểu bình vội không người đặt sư thái xuống. Chợt có tiếng đoan mộc ngũ kinh nghi. Sao bình đệ không đặt sư thái ở chỗ này Sạch sẽ hơn Hình như Tiểu bình chỉ mới gương cười chưa kịp đáp Thì nghe kiều kiều sư thái lên tiếng Lệnh đệ nhắn quang đã không còn Đoàn mộc thí chủ lẽ nào không biết hay sao Đoàn mộc ngũ bật kêu lên Sao Sao lại xảy ra chuyện này Bình đệ Cái nào đã khiến bình đệ gian nông nỗi này Hãy cho đại ca biết Đại ca sẽ báo thù cho đệ ngay Tiểu Bình buông người ngồi xuống và nói. Câu chuyện nói ra khá dài, để chỉ có thể nói ngắn gọn, đó là do thanh y giáo gây ra. Có tiếng Đoan Mộng ngũ nghiến răng phấn nộ. Là thanh y giáo, được rồi, đại ca sẽ. Hờ, người sẽ làm cái gì chứ? Gã đoan mộng ngũ giả dối kìa. Tiểu Bình định nhắm mắt dưỡng thần, thì âm thanh và cả câu nói nỏ lập tức làm Tiểu Bình bị chấn động. Và không phải chỉ có một mình Tiểu Bình bị chấn động Đoàn mộng ngũ bỗng có cử chỉ thật lạt đồn ngột Đó là y vừa lao đi vừa ném lại một câu Tại hạ sẽ quay lại ngày Trận thế này thừa đủ cho nhi vị ẩn mình Và vút một tiếng Tiểu Bình lên lén thở phào nhẹ nhõm Y cũng biết đó là bạch Phụng Y đang lo ngại Do đó vị tất y phải ở lại Y phát hiện Tiểu Bình ta cũng biết đó là bạch phụng Và Tiểu Bình lên tiếng Thần Toán Tử, đây là nhân vật như thế nào? Kiều Kiều Sư Thái hỏi ngược lại. Còn thanh âm của nữ nhân vừa rồi, như thí chủ cũng biết, đấy là ai? Kiều Kiều Sư Thái quá tinh tế, khiến Kiều Bình biết bản thân, càng cố che đậy, càng làm cho Kiều Kiều Sư Thái thêm nghi ngờ. Kiều Bình miễn cưỡng giải thích. Nàng ta là người vốn có xuất xứ từ Bạch Cốt Môn, và ngay đầu đang bị môn chủ Bạch Cốt Môn truy nã. Vì bị quy kết là phản đổ Bạch Phụng sao Sư Thái cũng biết sao Có biết Đó là lần chỉ cách đây chưa tròn nửa năm À Bạch Phụng này Từng làm cho Giang Hồ rúng động Do có chuyện liên quan đến một nhân vật Mà bản thân có năng lực xuất nhập Bạch Cốt Cốc một cách khác thường Tiểu Bình cười gượng và đắp Vậy Sư Thái cũng biết ít nhiều Về nhân vật đó hay sao Kiều Kiều Sư Thái đáp nhẹ Bản Ni bất quá cũng chỉ biết qua lời đồn đãi mà thôi Rằng nhân vật này không hề biết võ cộng Có năng lực kỳ diệu của Y Thì mỗi người giải nghĩa một cách Chỉ khiến Bản Ni dù có nghe cũng không tin Nếu không muốn nói là chỉ thêm hoang mang mà thôi Tiểu Bình bỗng trùng giọng xuống và đắp Đến tại Hạ cũng đang hoang mang Vì không hiểu bản thân tại sao lại có năng lực đó đầy Phản ứng của Kiều Kiều Sư Thái Là điều Tiểu Bình đã đoán trước Kiều kiều sư thái kêu và có lẽ là sư thái đang trận tròn hai mắt nhìn vào tiểu bình thế chủ muốn nói nhân vật đó chính là thí chủ hay sao Tại hạ nghĩ trước sau gì sư thái cũng đoán ra điều này Chỉ đáng tiếc còn nhiều điều nữa tại hạ định nói Nhưng e không còn cơ hội nữa đâu Tại sao Tiểu bình quay mặt hướng về kiều kiều sư thái Hãy nói cho tại hạ biết về thần toán tử Tại sao sư thái có ý ngưỡng mộ và định bái phỏng nhân vật này? Có tiếng cửa nhẹ, trước khi Kiều Kiều sư thái đáp. "Rùng hai chữ ngưỡng mộ chỉ là lời khách sáo mà thôi, không hàm ý nói dối hai tầng bốc, còn bái phỏng vì Bunny quả thật có điều muốn thỉnh giáo thần toán." Đoàn mộng Ngũ quay trở lại, đổ cho Tiêu Bình biết tiếng cười nhè nhẹ vừa mới có là do Đoan Mộng Ngũ khi quay lại đã lén nghe và đã phát lên tiếng cười và lần này Đoan Mộng Ngũ cười thành tiếng hản hoi. Ha ha ha. Gia tổ là người thiên cổ, nếu sư thái thật sự muốn thỉnh giáo người, e phải hỏi chính tại hạ mà thôi. Kiều Kiều sư thái tiếng nuối và thất vọng đăm ngay. Lệnh tổ đã quá vãng rồi, có nghĩa là truyền nhân duy nhất của lãnh tổ chính là Đoan Mộc thí chủ đây. Đoan Mộng Ngũ thừa mẫn tiệp để đoán biết ý nghĩ của Kiều Kiều sư thái. Sự thái có ý ngại tại hạ chỉ là kẻ giả danh có đúng không? Kiều kiều sư thái hỏi ngược lại, như đã từng dùng để đối phó với tiểu bình. Thế đoàn mộc thí chủ đã sử trí nhân vật Bạch Cốt Môn lúc nãy như thế nào? Đoàn mộc ngũ bật cười. Hóa ra sư thái đang nghĩ tại hạ đúng là hạng người như ả bạch phụng nữ cao đồ của môn chủ Bạch Cốt Môn khi nãy đã nói. Cũng không hề gì, vì sự thật dù sao cũng sẽ là sự thật mà thôi. Trước sau gì thì Sư Thái cũng phải tin vào những gì tai Hạ vừa mới thú nhận. Còn Ả sao? ha ha, ha. Đoàn Mộc Ngũ cười xong liền tiếp lời và cố ý nói cho Tiểu Bình nghe. Chuyện Ả đang bị môn chủ Bạch Cốt Môn phát lệnh truy nã là chuyện có thật. Và có chuyện vẫn thật hơn là Ả đang cùng môn chủ bài Cốt Môn thi triển một cái gọi là khổ nhục kế. Vì Ả vẫn là nữ ái đồ của mụ môn chủ. Tiểu Bình vờ sửng sốt và nói Đại ca nói thật sao? Thế tại sao Phùng Tỷ vẫn đưa đệ chạy khắp nơi cốt ý giúp đệ điều trị thương thế trong khi đó để lại là nhân vật bị bạch cốt môn truy lộng. Và Tiểu Bình không thể không cảm kích kiều kiều sư thái lúc được sư thái phụ họa theo. Sư thái vờ kêu à đã từng giúp thí chủ điều trị thí chủ muốn nói thí chủ chính là Tiểu Bình một nhân vật từng làm toàn thể võ lâm sao động Tiểu Bình liền nở một nụ cười gượng và đắp. Tại hạ ngỡ sư thái đã đoán ra lúc nghe đoan mộc đại ca gọi Tại hạ là bình đệ. Còn về chuyện làm cho giang hồ sao động. Giờ thì hết rồi. Năng lực diệu kỳ Tại hạ từng có. ha có lẽ do thương tích trước kia quá ư nghiêm trọng khiến năng lực đó đã mất đi tính hiệu quả rồi. Thế chủ nói thật chứ? Tiểu Bình nghiêm rộng. Nếu không thật... Thì Tài Hạ đâu đến nỗi bị bọn tiểu nhân dùng độc nhãn thảo làm cho mù cả hai mắt đấy Đoàn Mộc Ngũ thất kinh. Độc nhãn thảo sao? Đây là độc thảo chỉ có ở vùng Tái Bắc. Lẽ nào bọn hại bình đệ không phải là Thanh Y Giáo mà là Tái Bắc Tam A cách đây không lâu đã thoát từ bài Cốt Cốc dạ Tiểu Bình thật sự giật mình. Đại ca không lầm đấy chứ. Vì đệ nghe nói tái bắc Tà Ma đã đầu nhập thần bàng. Kiều kiều sư thái lên tiếng. Đoàn mộc thí chủ không hề lầm. Nếu chất độc đã hại thí chủ chính là độc nhãn thảo, thì người thi độc không ai khác ngoài Tà Ma. Và quả nhiên cả Tà Ma đều là người của thần bàng. Tiểu Bình gật gồ. Thần bang sao? Một bang phái có nhiều duyên nợ với đệ. Kể từ lúc đệ gặp gỡ lão quái y thẩm hóa rộng. Để đã biết sẽ phải đối phó với thần bang như thế nào rồi Đoàn Mộc Ngũ làm như vô tình hỏi ngay Thế vậy còn đối phó với Bạch Cốt Môn thì sao Tiểu Bình mỉm cười Đương nhiên để cũng ghi nhớ lời đại ca vừa cảnh tỉnh Chỉ có điều lúc nãy chuyện gì đã xảy ra và phong tỉ làm sao Đoàn Mộc Ngũ đáp mà không hài lòng À như đã nhận hầu hết chân truyền của mụ môn chủ Thạch Quế Trần ta đã để ả traiy thoát rồi nhưng sao Bình đệ vẫn gọi ả là Ph phongtỉ đây tiểu Bình vẫn giữ nguyên nụ cười và nói tri nhân tri diện bất tri âm nếu Ph phươngtỉ vẫn đối tốt với đệ để sẽ sai nếu chưa gì đã chờ mặt với phongtỉ uống chỉ tiểu Bình ngậm ngừng khiến đoàn mộ ngũ nôn nóng để không thật sự tin đại ca này hay sao tiểu Bình lắc đầu đó là điều đệ địnhnh nói đó Trên đời này đệ chỉ có hai nhân vật tạm gọi là thân Một là đại ca Hai là phong tỷ mà thôi Đệ vẫn luôn xem đại ca là đại ca Chỉ trừ khi đệ biết đại ca Đã làm điều gì đó sai với đệ mà thôi Tưởng tự đệ cũng sẽ có thái độ Nếu như phong tỷ quyết ý gây phương hại đến Đệ mà thôi Đoàn Mộc Ngũ bật cười Thế liệu đệ thực hiện đúng như lời được không Nếu thật sự Bạch Phụng đã đạt đủ chân truyền Của mụ họ thạch rồi bình ôngung đám ngày nhưng võ học của phong thủy vừa mới chứng tỏ là chưa Ca Minh bằng đại ca có đại ca bên cạnh để nghĩ đâu đến phần đệ phải lọ phải nói rất phải bình đệ cứ yên tâm người khiếm thị như đệ đương nhân đại ca phải có bổn phận chăm lo và không để bất kỳ ai gây phương hại đến đệomộc ngũ này hứa chắc điều đó ha haha ha. Tiểu Bình gật gồ và không hiểu sao bỗng nghiêng người về phía Kiều Kiều Sư Thái. Đã lâu không nghe Sư Thái lên tiếng, phải chăng vẫn là do thương thế chưa có dịp điều trị, có đúng không? Đột nhiên có tiếng Kiều Kiều Sư Thái kêu khẽ. Hỡ! Và thanh âm của đoan mục ngũ cũng vang lên, ngẫu nhiên sao lại quá đúng lúc khiến Tiểu Bình tưởng chừng như không hề nghe tiếng Kiều Kiều Sư Thái vừa kêu. Sắc mặt của Sư Thái quả nhiên không đổi. Bình đệ nghĩ sao nếu đại ca nguyện ý dùng nội công giúp sư thái điều trị thương thế? Tiểu Bình đầy lo lắng, vội hô loạn hai tay. Tâm pháp kiểu kiểu gì đó của sư thái thật không dễ gì cho bất kỳ ai muốn truyền lực là truyền được đâu. Đại ca đừng có vội, mà hãy. Cũng là quá ngẫu nhiên khi tay của Tiểu Bình trong lúc đang hô loạn lại tình cờ chạm vào tay của đoan Mộng ngũ. Chỉ tiếc cái chạm không hề nhẹ như những cái chạm bình thường Mà là, bột một tiếng, Tiểu Bình bật người nhảy lên. Đệ chỉ lỡ tay, sao đại ca cố ý dùng lực với đệ đẩy? Đáp lại có tiếng giít của đoàn mộc ngũ. Nếu đệ không dụng lực, sao biết ta lại dụng lực đẩy? Cứ như đệ cố ý đề phòng đại ca này vậy, có đúng không? Tiểu Bình bật cười, làm cho bao nét mặt giả vờ nãy giờ, liền biến mất. Vậy là đã rõ rồi, đệ cũng như đại ca, cả hai đều đã đề phòng lẫn nhau. Vậy tại sao chúng ta không nói thẳng ra, thay vì cứ che đậy đi? Thế nào thì tốt hơn, đại ca, ha, ha, ha. Đoàn Mộc cũng vùng cười lớn và nói. Khác với đệ, ha, ha, ha, tại sao ta lại phải đề phòng? Có chăng là đệ do mặc cảm với thân phận phế nhân nên đã quá đang nghi đó thôi, ha, ha, ha. Tiểu Bình lại có cảm nhận khác và nghĩ Ta đừng có để y khích nộ Ý của y là thế y muốn ta phải phấn nộ để y thừa cơ hạ thủ đây Ta không được lầm mưu của y Tiểu Bình liền gọi Và lời gọi là hướng về kiều kiều sư thái Sư thái cảm thấy thế nào Sư thái hãy lên tiếng đi Đừng mãi nín lặng như thế chứ Nhưng Tiểu Bình đã phải ân hận Đoan Mòng Ngũ có tâm cơ sâu độc Hơn Tiểu Bình rất nhiều Và y quát lên Chống này, chống này Tiểu bình có ân hận thì cũng đã muộn Do lúc tiểu bình kêu kiều kiều sư thái Cũng là lúc tiểu bình có sơ hở Tạo gì may cho đoan mộc ngũ xuất kỳ bất ý ra chiều Và hậu quả là tiểu bình Phải bị chấn lùi và thổ huyết lai lắng Đoàn mộc ngũ cười dài Võ công của bình đệ Hãy còn quá kém Và còn kém hơn chính là tâm cơ Và lịch lãm của bản thân đệ Hãy ghi nhớ bài học này Để kiếp sau Chớ có nên lầm lẫn nữa đi Ha ha ha ha Y vẫn lo ngại ta Hay nói đúng hơn Y vì quá tinh danh Nên vẫn cứ cẩn trọng Dùng tiếng cười để khỏa lấp Che đậy tiếng phát kinh Lần tối hậu Y đang dành cho ta Nhưng Y vẫn có điểm lầm lạc Đó là Y không lường hết năng lực Về thính giác của ta Tốt rồi Đang lúc Tiểu Bình có ý nghĩ này Thì quả nhiên toàn thân Tiểu Bình Có cảm nhận đang bị một làn hơi kình ép vào người Vì thế cùng với ý nghĩ cuối cùng Mỗi một chữ tốt vòn vẹn Hữu thủ của Tiểu Bình Cũng được cho vào bọc áo Để khi lấy tay ra và phát xạ cực nhanh Từ tay Tiểu Bình liền xuất phát Một mũi ám khí Chỉ duy nhất một mũi thần châm tuyệt kỹ mà thôi View một tiếng Đoàn mộng ngũ lập tức thét vàng Ôi chào Không bỏ lỡ cơ hội Đến lượt tà thủ cũng được Tiểu Bình vẫy xạ liên tục Đỡ triệu, đỡ triệu Đoan mộng ngũ phản ứng quá nhanh Nhanh hơn Tiểu Bình đã thầm đoán là sẽ có Người giỏi lắm Tiểu Bình Lần sau hừ, Lần sau ta sẽ lấy mạng của người Bổ lại mọi tổn thất ngày hôm nay Và vút đi Tiểu Bình dù biết Đoan mộng ngũ đã bỏ đi Nhưng vẫn tiếp tục ngưng thần nghe ngóng Mãi sau đó Khi biết chắc đoan mộng ngũ không còn dám quay lại Tà thủ của Tiểu Bình liền buông thẳng xuống cho thấy đó là một bàn tay hoàn toàn rỗng, không hề có bất kỳ mũi thần châm nào được Tiểu Bình cầm sẵn. Lúc nãy, lúc Tiểu Bình phát xạ cánh tay tả này, đó chỉ là một cử chỉ cố ý dọa nạt đoan mộng ngũ mà thôi. Kỳ thực Tiểu Bình không có lấy một chút cơ hội còn con để lấy thêm, dù chỉ là một mũi thần châm. Cậu may mày, y đã quá cẩn trọng. Do quá cẩn trọng nên y thả bị mắc lừa còn hơn để ta đoạt mạng y. Lần sau... Hả? Y còn có lần sau nữa sao? Y còn có lần sau nữa sao? Tiểu Bình khụy xuống và mơ mơ màng màng chìm vào hôn mê.